Chuyện audio Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư truyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro Người đọc VV Chương 342 Một vỏ ba kiếm Chỉ trong nháy mắt Bốn phía Diệt Trần liền hiện ra Từng đạo hắc sắc Trần Nguyên siềng xích Những sữa xích này rất linh hoạt Đem Diệt Trần phong tỏa ở chính giữa Rồi sau đó Trên đầu Diệp Trần lại có một tòa hắc sắc thạch thai đáp xuống. Trần Nguyên biến hóa thật cao minh, trong đó tựa hồ ẩn chứa hai loại ý cảnh, một loại là kim ý cảnh, một loại là thổ ý cảnh. Diệp Trần hơi kinh ngạc, tên chủ lão tuy tướng mạo xấu xí nhưng thực lực lại rất mạnh. Đáng tiếc ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù du. Phá, phá, phá cho ta! Thành liền Trần Nguyên bùng lên Diệp Trần liên tiếp nói ba chữ phá Chữ phá cuối cùng vừa ra Trần Nguyên xưởng xích bốn phía lập tức bị đứt đoạn Thạch thai cũng bị chấn nứt toác, ầm ầm nổ tung Làm sao có thể Kiếm này quá nhanh Chủ lão nhanh chóng thối lui Thị lực được thúc giục đến cực hạn Mới miễn cưỡng nhìn được Diệp Trần chém ra chín kiếm Mỗi một kiếm đều đánh trúng vào điểm yếu trên trần nguyên xưởng xích và thạch thai. Loại ý cảnh tốc độ này khiến hắn rất sợ hãi. Chết đi! Lúc này, quỷ hùng vừa xông lên. Thừa dịp Diệp, Diệp Trần đang ra tay đối phó trần nguyên xưởng xích và thạch thai. Hai cánh tay thô to như thùng nước của hắn nắm lấy cự phủ, bổ xuống một cái. Một phủ này ẩn chứa vạn vật hỏa chỉ ý cảnh. Sóng nhiệt đem không gian đều nung đỏ Quả nhiên những cường giả tình cực cảnh đỉnh phong Đều đã đem ý cảnh nghiên cứu tới trình độ tiếp cận cực hạn Muốn bảo trì ưu thế của ý cảnh Thì phải có sự đột phá Đối mặt với hồng sắc phủ mang Diệt Trần vẫn có thời gian để suy nghĩ Cho tới nay ưu thế của hắn còn rất nhiều Ví dụ như kiếm ý Ví dụ như ý cảnh Có thể bước vào tình cực cảnh Thì đối thủ đều là những tình cực cảnh cường giả cực kỳ lợi hại Lúc này ưu thế về mặt ý cảnh đã cực kỳ nhỏ bé Vẹn vẹn chỉ có kiếm ý mới là ý trượng lớn nhất của hắn Chưa bao giờ vận dụng qua kiếm ý cảnh Diệt trần một kiếm đâm ra Không khí như bị đông cứng Tốc độ phủ mang của quỷ hùng tựa hồ cũng chậm lại rất nhiều Chậm rãi di động tới diệt trần Mà kiếm quang của Diệp Trần tốc độ lại như tốc độ ánh sáng, trói mắt cùng cực. ầm ầm, Thông đạo sau lưng Diệp Trần vỡ vụn, nhưng trên cánh tay của quỷ hùng có một vết kiếm nhỏ. Cái gì? Có thể tránh được sát chiêu của ta? Quỷ hùng giống như phát giác được điều gì đó, trong nội tâm rất khiếp sợ, bước vào tình cực cảnh, ý cảnh là trọng yếu nhất. Đại đa số mọi người đều nghiên cứu tự nhiên ý cảnh như kim thủy, hỏa thổ, phong vân. Một số loại ý cảnh hư vô mờ mịt cũng có thể lĩnh ngộ, nhưng khó khăn rất lớn. Trong đó có khoái, chỉ ý cảnh và mạng chỉ ý cảnh. Vừa rồi Diệp Trần thi triển chính là mạng chỉ ý cảnh mới khiến cho tư duy của hắn bị dừng lại một thoáng chốc. Tiểu tử này là quái thai, ngay cả mạng trí ý cảnh cũng có thể lĩnh ngộ được. Quỷ hùng và chù lão trợn mắt nhìn nhau. Khói Mạng chỉ ý cảnh liền chuyển thành khoái chỉ ý cảnh. Tốc độ không khí lưu động gia tốc, một luồng gió thổi qua, không biết có bao nhiêu kiếm quang bắn ra, nhanh đến cùng cực. Tốc độ chuyển đổi quá nhanh khiến tư duy của hai người không kịp, nên chỉ có thể bị động phòng thủ. Hai năm qua, ta chưa từng buông tha tìm hiểu về khói mạng ý cảnh. Trên thực tế, khoái mạng ý cảnh đều tồn tại trong đại bộ phận các ý cảnh khác, như lôi chỉ ý cảnh có nhanh có chậm. Càng tìm hiểu ta lại càng cảm thấy hứng thú. Kiếm quang như mưa, tốc độ của kiếm quang diệt trần phát ra như những đạo lưu quang. Xẹt! chủ lão và quỷ hùng đều bị thương. Chủ lão, chúng ta đấu không lại hắn, nhưng muốn chúng ta buông tha cho đống bảo khí kia là không thể nào. Liên thủ cuốn đi một ít bảo khí Sau đó lưu lại Quỷ hùng không thể không thừa nhận Thực lực của Diệp Trần cao hơn hắn Và chu lão Nếu đem Diệp Trần xếp vào trong danh sách Tinh cực cảnh thập đại kiếm Thì hắn tối thiểu cũng đứng vị trí thứ ba Hảo chủ lão dù gì cũng là Tinh cực cảnh đỉnh phong cường giả Diệp Trần tuy mạnh Nhưng muốn giết bọn hắn cũng không phải dễ dàng hắn và quỷ hùng cũng chỉ mới bị vết thương nhẹ mà thôi hai người mặc dù tu luyện không phải đồng nguyên chân nguyên nhưng lúc này phối hợp với nhau vẫn có thể phát ra cường đại chân nguyên chấn lùi diệt trần khởi trần nguyên hóa thành bàn tay lớn hai người hợp lực lại lực công kích cũng tăng gần bốn thành diệt trần liếc mắt liền thấy bên trong bàn tay do chân nguyên tạo thành kia có một kiện trùng phẩm bảo khí thì quát lớn lưu lại kiếm quang bổ qua liền chạm rớt mấy ngón tay của bàn tay do trần nguyên của chu lão và quỷ hùng tạo thành tức chết được đi thu hoạch giảm hẳn một nửa nên quỷ hùng và chu lão đều rất phẫn nộ nhưng có thể làm được gì chứ thực lực diệt trần thể hiện ra đó lại hiểu được tốc độ ý cảnh muốn thuận lợi liền thủ là rất khó khăn nếu tiếp tục dây dưa Thì bọn họ càng bất lợi. Vụt vụt, tàn ảnh lóe lên, hai người đã bỏ chạy ra ngoài. Thực lực bọn chúng yếu hơn so với ta, một trọi một hay một trọi hai ta đều không sợ. Chỉ là muốn giết bọn chúng thì có chút khó khăn. Tình cờ cảnh đỉnh phong cường già không phải dễ giết như vậy. Dù thi triển ra thanh liên kiếm thức thứ tám thanh liên phát nha, thì tối đa cũng chỉ có thể làm bọn chúng bị trọng thương. Mà còn làm lộ ra át chủ bài Diệt Trần cũng không có đuổi theo Mà kiểm tra lại đám bảo khí chỉ còn lại 8 phần kia Trần Nguyên bao trùm lên đám bùn đất Diệt Trần liền phát lực khiến bùn đất nát bấy Từng thanh bảo khí đủ hình đủ dạng Đủ màu sắc liền rơi xuống mặt đất xếp thành một đống Hạ phẩm bảo khí không cần xem xét Lực chú ý của Diệp Trần chủ yếu tập trung lên trung phẩm bảo khí Hạ phẩm bảo khí đối với hắn Cùng với hạ phẩm linh thạch không khác gì nhau Chỉ thuộc về phàm trù tài phú mà thôi Sau khi thu hồi tất cả hạ phẩm bảo khí Trên mặt đất chỉ còn lại trung phẩm bảo khí Số lượng cũng được bảy kiện Ô, trung phẩm bảo kiếm Diệp Trần liếc mắt như một thanh trọng kiếm Trung phẩm bảo khí màu đen không có vỏ kiếm Nhưng chỉ sau một tích tắc Diệt Trần lên há hốc mồm Bởi vì thành hắc sắc trọng kiếm này Sau khi vừa quán chú Trần Nguyên vào thì lập tức vỡ vụn Biến thành từng điểm sáng tiêu tán trong không khí Thời gian đã quá lâu, ngay cả trung phẩm bảo kiếm cũng mục nát Diệt Trần phi thường tiếc hận Trừ hắc sắc trọng kiếm ra, còn có bốn kiện trung phẩm bảo khí khác Cũng đều bị mục nát Rốt cuộc chỉ còn lại có hai kiện trung phẩm bảo khí là có thể sử dụng được. Nếu không có gì bất ngờ thì tất cả đám hạ phẩm bảo khí vừa rồi cũng đã bị mục nát. Dù sao luận về độ bền thì hạ phẩm bảo khí không thể so được với trung phẩm bảo khí. Hai kiện trung phẩm bảo khí có thể sử dụng được. Một kiện là hoàng kim thủ sáo và một kiện là tề mi thiết côn. Hoàng kim thủ sáo thích hợp với tử tĩnh. Cho nên Diệp Trần có ý định lưu lại cho nàng, đợi đến khi nàng bước vào tinh cực cảnh, thì không cần phải đi kiếm trùng phẩm bảo khí nữa. Sau khi kiểm kê xong, Diệp Trần mới thở dài một hơi. Kiếm khách của Trần Linh Đại Lục vẫn còn quá ít, trùng phẩm bảo khí cũng không thừa thớt. Sáu đại tông môn trên Đại Lục này thì cũng chỉ có Hỏa Linh Điện có bảo khí đại sư. Nhưng Diệp Trần chưa hề nghe nói vị bảo khí đại sư đó của Hỏa Linh Điện Có bất kỳ một thanh trùng phẩm bảo khí nào Thậm chí ngay cả nội môn trưởng lão Cũng không mấy người có được trùng phẩm bảo khí Từ đó có thể nghĩ Muốn luyện chế một kiện trùng phẩm bảo khí là khó khăn bao nhiêu Cho nên cũng chỉ có rất ít người có thể có được trùng phẩm bảo khí Có một thanh trùng phẩm bảo kiếm Thì gặp cường giả tinh cơ cảnh đỉnh phong Cơ hội đánh chết đối phương cũng lớn hơn một chút trước mắt trung phẩm bảo kiếm là vật cần phải có trong lòng đã có quyết định dẹp trần liền hướng sâu xuống lòng đất lao đi mẹ nó tất cả đều là phế phẩm chỉ có một kiện hạ phẩm bảo khí là hoàn hảo trong một đám thông đạo rối rắm quỷ hùng lớn tiếng chửi rủa sắc mặt chu lão cũng không tốt lắm lần này chẳng những không thu hoạch được một kiện trung phẩm bảo khí nào Mà ngay cả hạ phẩm bảo khí đến tay Cũng toàn là phế phẩm nguyên vẹn lại chỉ có một kiện Quỷ hùng Không thể không nói Chúng ta lần này bị lật thuyền trong mương Không biết tên tiểu tử kia từ đâu xuất hiện Chủ lão âm trầm nói Thu hồi lại kiện hạ phẩm bảo khí hoàn hảo duy nhất kia Quỷ hùng oán giận nói Mặc kệ hắn là ai dám đắc tội với quỷ hùng ta Thì sớm muộn gì ta cũng khiến cho hắn chết không toàn thây Chết không toàn thây Bằng ngươi Chủ lão trầm chọc nói Quỷ hùng trừng mắt Thế nào Ngươi dám xem thường ta <cười> Ngươi không hiểu Hay là cố ý không muốn hiểu vấn đề đây Trên thực tế Chúng ta một mình đi báo thù Chỉ có nước đi chịu chết Ngươi đừng quên Tên tiểu từ đó cũng chỉ mới chừng 20 tuổi. Nếu ta đoán không sai, hắn có lẽ chính là tên Diệp Trần hai năm trước nổi danh ở tiềm Long Cổ Thành. Trong đông đảo người dự tuyển chỉ có Diệp Trần là trẻ tuổi nhất. Tư không thánh chúng ta cũng biết, mà tư không thánh cũng lớn tuổi hơn một chút. Cho nên ngoại trừ tên Diệp Trần kia ra, thì căn bản trên đời này không có tên trẻ tuổi nào nữa. Lại có thành tiểu như vậy. Diệp Trần Là tên tiểu tử bằng và tu vi báo nguyên cảnh hậu kỳ Mà có thể chống lại tình cực cảnh sơ kỳ cường giả đó sao Quỷ hùng có chút giật mình Ngày đó tình cờ cảnh cường giả đi tới tiềm long cổ thành không ít Nhưng cũng chỉ chiếm khoảng một phần mười tình cực cảnh cường giả trong cả nam trác vực Do đó người không biết Diệp Trần cũng có rất nhiều Đại đa số mọi người chỉ nghe qua danh hào của hắn mà thôi Lúc này nghe Chu lão nói như vậy Quỷ hùng cũng đoán được tên tiểu tử kia rất có thể là Diệp Trần. Là một yêu nhiệt thiên tài, khiến cho đại bộ phận thiên tài khác của Nam Trắc vực đều phải ảm đạm thất sắc. Người nghĩ xem, hắn mới chỉ là tình cực cảnh trung kỳ mà đã có thực lực đánh bại chúng ta. Nếu như để hắn tiếp tục tiến bộ thêm nữa thì đến lúc đó chẳng phải là toàn bộ tình cực cảnh cường già cũng đều không ai có thể áp chế được hắn nữa sao? Quỷ hùng cố gắng đè nén sự phẫn nộ trong lòng, nói Chú lão, người nói đúng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cũng không thể coi như chưa có chuyện gì được, quỷ hùng ta không thể chịu được uất ức như vậy. Đừng vội, có vội cũng vô dụng, việc cấp bách lúc này là tăng cường thực lực của bản thân, kiếm được trung phẩm bảo khí thuận tay, lúc đó lại tiếp tục thương lượng cách nào đối phó hắn. Quỷ hùng thiếu một kiện trùng phẩm phòng ngự bảo khí chủ lão thì ngay cả một kiện trùng phẩm bảo khí cũng không có Bất quá hắn bước vào tinh cực cảnh đỉnh phong Sớm hơn quỷ hùng nhiều Cho nên Trần Nguyên cũng rất hùng hậu Thực lực so ra cao hơn quỷ hùng một chút Cho nên luận tổng thực lực thì hai người coi như tương đương Chật chật Hai vị là chạy nạn mà đến đây à Nhìn bộ dáng có vẻ rất chật vật phía trên thông đạo có một mảnh kiếm quang lóe lên một đạo nhân ảnh liền lướt xuống huyết kiếm khách đồng từ chu lão co rút lại tình cử cảnh đình phong cường giả cũng có phần chia mạnh yếu như diệt trần có thể coi là tương đối mạnh trong nhóm tình cử cảnh đình phong cường giả mà tên huyết kiếm khách này cũng là một dạng không khác gì diệt trần huyết kiếm khách liếc nhìn quỷ hùng và chu lão trong lòng thoáng có chút kinh ngạc Trên người hai tên này có vết máu, quần áo cũng bị tổn hại. Dĩ nhiên là vừa trải qua một hồi đại chiến. Nhưng xem ra trận đại chiến này không phải là giữa hai tên này. Nếu không, bọn chúng làm gì có thể ôn hòa đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau như vậy? Là ai đà thương bọn chúng? Thực lực hai người này cũng không kém mình bao nhiêu. Huyết kiếm khách Trên người của người đã có trùng phẩm bảo khí phòng ngự, lại có trung phẩm bảo khí công kích. Hình như không cần phải đi vào loạn táng cương này. Quỷ hùng có chút kiêng kỵ nhìn huyết kiếm khách nói. Huyết kiếm khách cười hắc hắc. Ta nhàn rỗi không có việc gì làm, nên đi kiếm người giết chơi. Hai vị cũng nên cẩn thận một chút. Nếu đơn thương độc mã gặp phải ta, thì rất có thể ta sẽ giết hai vị đó. Săn giết cương giả tinh cực cảnh đỉnh phong, nhất định là rất thú vị. <cười> thực lực của người tuy mạnh hơn hai chúng ta Nhưng muốn giết chúng ta Là tuyệt đối không có khả năng Huống chi trong loạn tán cương này Còn có huyết ma chân nhân Thực lực của hắn thì không cần ta phải nhiều lời Tình cường cảnh đỉnh phong cường giả Muốn giết cường giả cung cấp là rất khó khăn Đây là một sự thực đã được nghiệm chứng từ rất lâu rồi Cho nên cường giả tình cực cảnh đỉnh phong, Ai cũng có ngạo khí không chịu phục ai cả Muốn hắn sợ hãi là không thể nào Tối đa chỉ có thể khiến hắn kiêng kỵ mà thôi Kiếm pháp của ta gần đây có đôi chút tiến bộ Đang cần người để thử tay Huyết ma chân nhân Ta sớm muộn gì cũng sẽ lĩnh giáo hắn Hai vị cáo từ Huyết ảnh lóe lên Huyết kiếm khách biến mất trong tầm mắt hai người Chúng ta cũng đi thôi Hai người cũng không có tách nhau ra, tình hình trước mắt đối với họ mà nói thì liên thủ mới có lợi. Một mình diệt trần, một huyết kiếm khách, một huyết ma chân nhân, ai cũng đều là nhân vật rất lợi hại. Dưới lòng đất loạn toán cương, có vô số thông đạo, so với hàng kiến còn phức tạp hơn gấp trăm lần. Bởi vì quá phức tạp như vậy cho nên tùy thời tỳ khắc đều sẽ có cường giả lựa chọn mở ra thông đạo mới. Khiến cho hoàn cảnh ở dưới này càng thêm dám dối, khó phân biệt phương hướng Không biết được thông đạo nào nối với thông đạo nào Âm âm sâu trong lòng đất đột nhiên truyền ra một tiếng nổ mạnh Có tiếng đánh nhau Còn có khí tức của trung phẩm bảo khí chấn động rất mạnh Đây là dạng trung phẩm bảo khí gì? Diệp Trần thầm cả kinh Rút kiếm ra khỏi vỏ Vận khởi hội thể chân nguyên Lao nhanh xuống phía dưới dưới lòng đất ở độ sâu khoảng hơn 2.000 mét có năm sáu người đang giao thủ hỗn đản thanh kiếm này là do chúng ta phát hiện trước nhanh cút ngay cho ta người nghĩ dễ dàng quá bảo vật chỉ có người có đúc mới được hưởng các ngươi không xứng muốn chết giết cho ta <cười> sợ các ngươi sao giết sạch bọn chúng cho ta Những người giao thủ ở đây đều là tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả. Bên ít hơn chỉ có hai người, nhưng trong đó lại có một cường giả tinh cực cảnh đỉnh phong. Một người độc chiến ba người mà vẫn không hề rơi xuống hạ phong. Vụt thầm đạo phía trên vỡ ra, một đạo lam ảnh rơi xuống. Đạo làm ảnh này đúng là diệt trần Ánh mắt hắn quét qua chiến trường của song phương, rồi rơi vào một vật đỏ như máu trên một tảng đá giữa dòng nham thạch. Trên tảng đá chỉ có một chuôi kiếm. Khí tức trùng phẩm bảo khí chấn động kia đúng là theo trong nhan thạch truyền ra. Khí tức chấn động so với trung phẩm bảo khí bình thường còn mạnh hơn gấp 3 lần. Hẳn là thượng phẩm bảo khí. Không đúng. Thượng phẩm bảo khí thường sẽ dẫn xuất dị tượng khi xuất hiện. thanh kiếm này tuy có khí tức chấn động mạnh mẽ nhưng cũng không có dị tượng gì đi theo. Hẳn là cực phẩm trung phẩm bảo kiếm hai mắt diệp trần nóng rực crack một cái thông đạo ở gần đó lại bị phá vỡ một hắc bào nhân mang mặt nạ quỷ hiện ra sau lưng hắn chính là huyết ma chân nhân cả người dính đầy máu tươi là ngươi hắc bào nhân vừa nhìn thấy diệp trần liềm nghiến rằng nói thần sắc diệp trần vẫn lạnh nhạt nói thi quỷ đạo nhân đã lâu không gặp lần này ai cũng không cứu được ngươi khẩu khí lớn lắm ở trước mặt huyết ma chân nhân ta mà còn dám khẩu xuất cuồng ngôn như vậy huyết ma trần nhân đã đoán được thân phận của diệp trần trên mặt lộ vẻ khinh thường tay trái vuốt về chữ vật linh giới trên ngón tay phải tựa hồ như diệp trần đã là con mùi nằm trong tay hắn vậy ngươi là huyết ma chân nhân ta sớm đã muốn chiếu cố ngươi. Ta còn phải cảm tạ tiểu huyết ma giải thể của ngươi đã giúp ta không ít. Huyết ma Trần Nhân có chút nghi hoặc nhìn thi quỷ đạo nhân hỏi. Thi quỷ, đây là chuyện gì? Tiểu huyết ma giải thể đại pháp của ta cùng hắn có quan hệ gì? hào tiểu tử quả thật không sợ chết. Thi quỷ đạo nhân cũng bội phục đảm lượng của Diệp Trần, nói. Ngươi vẫn chưa chết à? Hắn tu luyện chính là tiểu huyết mà giải thể đại pháp mà ngươi sáng tạo ra. Nếu như không có môn bí kỹ này, hắn sớm đã chết trong tay ta rồi. Ngươi, thua trên tay hắn. Huyết mà Trần Nhân rốt cuộc cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khó trách tại sao thì quỷ đạo nhân không hào hào ở trong thiên phong quốc mà lại chạy tới huyết mà chiến trường. Nguyên lai là bị người khác bức phải đi ra. Về phần tiểu huyết mà giải thể Đại Pháp, hắn đã từng truyền cho vài tên thủ hạ. Trong đám thủ hạ đó lại có hai tên bị giết chết. Diệp Trần nhất định là từ trên người của bọn chúng thu được, hoặc giả là thu được trên người của người đã giết hai tên thủ hạ kia của hắn. Hết chương 342, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc vv, chương 343, một vỏ, ba kiếm, tiếp theo. Hít mắt lại, huyết mà Trần Nhân dùng ngữ khí lạnh nhạt nói. Tiểu tử, người muốn tự sát. Hay là để ta bắt người lại ném cho huyết ma phần thân của ta ăn? Ngươi không đủ tư cách nói lời này. Lúc này, Diệp Trần tuyệt đối có thể được xếp thành cự đầu trong đám cơm giả tinh cực cảnh. Lúc trước thì quỷ đạo nhân và huyết ma chân nhân đối với hắn chỉ là những nhân vật trong truyền thuyết. Hắn còn nhớ rõ lúc trước khi chứng kiến ngũ quỷ từ trong quan tài đứng dậy, đã dọa hắn khiếp sợ không ít. Nhưng hiện giờ thì quỷ đạo nhân đã từng bị hắn đánh bại. Muốn nói tới truyền thuyết, thì hắn hiện tại chính là một truyền thuyết. Ha <cười> ta không đủ tư cách. Huyết ma Trần Nhân phảng phất như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười. Huyết ma Trần Nhân hắn là ai? Là người mạnh nhất trong 108 đại quỷ tướng của cửu u giáo. Từng tham gia hành động diệt sát lục phẩm Tông Môn, giết không ít trường lão của lục phẩm Tông Môn. Luận chiến lược trong nam trắc vực, dưới lình hải cảnh, người mạnh hơn hắn có thể đếm trên đầu ngón tay. Từng có đoạn thời gian danh hào của hắn còn được dùng để dọa đám tiểu hài tử không nghe lời, là một danh hào rất khủng bố. Nhưng hiện giờ, hắn không thể nào ngờ được một tên tuổi đời còn rất trẻ lại dám không coi hắn ra gì. Làm sao hắn không tức cười cho được? Chỉ là tiếng cười của hắn lại ẩn chứa sát khí nồng đậm khiến cho thì quỷ đạo nhân cũng phải nhèo mắt lại. Dám chọc giận huyết ma chân nhân? Tên này thật không biết chữ chết viết thế nào sao? Nói về sự khủng bố, huyết ma chân nhân có thể nói là đứng đầu trong các quỷ tướng. Cùng là một trong 108 quỷ tướng của cửu u giáo, thì quỷ đạo nhân đối với đặc điểm của những quỷ tướng còn lại cũng rất rõ ràng. Ngoại trừ ba tên quỷ tướng siêu cấp khủng bố đứng đầu ra, thì huyết ma Trần Nhân cũng được xếp vào hạng thứ năm, cùng nổi danh với âm ba quỷ tướng rất điên cuồng, gặp thần sát thần, gặp ma diệt ma. Trời, là huyết ma chân Nhân! Nhìn lấy thanh bảo kiếm kia chạy máu Diệt chân cùng hai người huyết ma chân Nhân vừa xuất hiện, đám người đang giao thủ liền tự động tách ra, một tên trong đó lành tay lẹ mắt chạy tới cầm chơi kiếm muốn kéo lên rồi chạy trốn, muốn chết. huyết ma phần thần đứng bên cạnh huyết ma chân nhân nãy giờ đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang bắn đi. a, huyết quang thế như trẻ tre xuyên qua thân thể của một gã tình cực cảnh hậu kỳ hơi yếu một chút rồi liền xuất hiện trước mặt tên muốn lấy bảo kiếm kia tốc độ cực kỳ kinh người. cút. Người nọ đánh ra một quyền khiến hư không chấn động Huyết mà phần thần cũng không cùng hắn đối cứng Mà thân thể nó kéo dài ra Giống như một mảnh vải màu huyết hồng vây hắn vào bên trong Rồi đột nhiên buộc chặt lại xẹt Hộ thể Trần Nguyên vặn vẹo biến hình Huyết mà Trần Nguyên có tác dụng ăn mòn Xâm nhập vào trong hóa thành một cây châm nhỏ Phóng thẳng tới cái ót của hắn Một thân da thịt đầy đạn của tên kia có thể thấy được bằng mắt thường đang khô quắt lại mất đi sự khống chế hộ thần trần nguyên liền tan rã huyết quang lập tức chui vào trong cơ thể của tên đó đợi đến lúc huyết mà phần thân đi ra thì tên kia chỉ còn là một cái thây khô huyết nhục đã bị cắn nuốt sạch sẽ hạ, hạ. huyết mà phần thần dùng cái lưỡi cũng một màu huyết sắc của hắn liếm liếm môi cười quái dị Diệp Trần thờ ơ lạnh nhạt Những người này dù có sống Cũng sẽ không đi trợ giúp bản thân hắn Cho nên chúng có chết Cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn cả Cho nên cứ để cho huyết ma phân thân giết đi Huyết ma chân nhân Ngươi cũng qua bá đạo rồi Ngươi của trương huyền ta Không hề đắc tội ngươi Cũng không có chút gúc mắc gì với ngươi Vì sao ngươi lại giết hắn Trong đám người chiến đấu vừa rồi chỉ có một người dám nói chuyện với huyết ma chân nhân đó chính là tên có thực lực tình cực cảnh đình phong trương huyền hắn tuy kiêng kỵ huyết ma trần nhân nhưng lại không cho rằng huyết ma trần nhân có thể lưu hắn lại được nếu một trọi một hắn tự tin cho dù bị thương cũng có thể chạy thoát được huyết ma trần nhân liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói như thế nào Người không phục Thanh bảo kiếm kia để lại Các ngươi có thể lăn. Nếu không, đừng trách ta ra tay độc ác. <cười> Tốt cho một câu ra tay độc ác. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm thế nào ngăn trở ta. Trường Huyền hừ lạnh một tiếng, Trần Huyền hóa thành một bàn tay lớn chụp xuống thanh bảo kiếm kia. Vì muốn tiết kiệm thời gian, nên hắn cũng không lập tức bỏ vào chữ vật linh giới, mà tiếp tục phóng tới chỗ huyết mà phần thân một loạt độc tác này chỉ trong một cái sát na đã hoàn thành huyết mà phần thần đột nhiên hé miệng ra một màn quỷ dị đột nhiên phát sinh cái miệng của nó giống như vô hạn vậy chỉ một thoáng đã há to tới mấy mét chụp xuống trường huyền chút tài mọn phá hồ quang đột nhiên lé lên cái miệng của huyết mà phần thần liền bị phá ra một cái lỗ thủng huyết dịch đỏ sậm bắn tung tóe khắp nơi Đụng vào vách thông đạo liền phát ra từng tiếng xèo xèo. Thi quỷ, đi giết những người khác đi. Huyết mà Trần Nhân nói với thi quỷ đạo nhân một câu, rồi lạnh lùng nhìn về phía diệt Trần, nói Tiểu tử, tốt nhất cứ đứng yên đó đừng nhúc nhích. Nếu người dám di động một chút, ta liền lấy cái đầu trên cổ ngươi xuống. Nếu người ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ ta còn cho ngươi một con đường sống. Dứt lời Không khí đột nhiên có chút vặn vẹo Thân ảnh huyết mà Trần Nhân liền biến mất Phanh Ngày sau đó Huyết mà Trần Nhân đã giao thủ một kích với Trường Huyền Kết quả là Trường Huyền bị bức lui về sau Bảo Kiếm bị đánh rơi trên mặt đất Huyết mà Trần Nhân đang định chụp lấy nó ném vào chữ vật linh giới Thì một thân ảnh đột nhiên lóe lên Bảo Kiếm liền biến mất Tiểu tử Người muốn chết Huyết Ma Trần Nhân phẫn nộ, hắn không ngờ người ra tay lại chính là Diệp Trần. Huyết Ma Trần Nhân, ngươi còn chưa có đủ tư cách ra lệnh cho ta. Hiện tại ta muốn giết thi quỷ đạo nhân, ai có thể ngăn được ta? Sau khi đoạt được thành bảo kiếm, Diệp Trần cũng không tiếp tục giày dưa với Huyết Ma chân Nhân, mà quay người về phía thi quỷ đạo nhân. Khinh công phân thần hóa ảnh khiến cho hắn di chuyển giống như một u linh quỷ mị. Hỗn đản Người cho rằng thi quỷ đạo nhân ta là một con cá nằm trên thớt Mặc người muốn chém muốn giết sao Thi quỷ đạo nhân còn tưởng rằng Chiến lược của Diệp Trần so với lúc trước không có gì khác nhau Chỉ là tù vì mạnh hơn một chút mà thôi Nên hắn cũng không có lo lắng cho tính mạng của mình Thành liên khai sơn Thành liên kiếm quang chém đứt một cái thông đạo Rồi tiếp tục chém về phía thi quỷ đạo nhân Phá cho ta một tiếng rít vàng lên thì quỷ đạo nhân nắm kim sắc đầu lâu trên tay vùng lên ầm ầm trùng kích đáng sợ tỏa ra bốn phía không biết có bao nhiêu cái thông đạo ở xung quanh bị phá nát lực tàn phá còn xuyên thấu xuống một tầng bùn đất bên dưới tử diệt trần nhanh chóng đuổi tới thành liền kiếm pháp thức thứ bảy thành liền mạng không thì triển ra Tất cả đất đá ở xung quanh đều lơ lửng giữa không trung, trọng lực toàn bộ bị tiêu tán. Tốc độ của thi quỷ đạo nhân cũng giảm mạnh, như bị hãm sâu vào trong một vũng bùn, không tự chủ được thân thể. Tiểu quỷ, người chọc nộ ta! Huyết ma Trần Nhân sắc mặt âm trầm, bỏ qua Trường Huyền, đuổi theo Diệp Trần. Trường Huyền không dám tiếp tục trêu vào tên huyết ma chân Nhân đang nổi giận thủ hạ bị giết chết có thể làm cho hắn cầm tức bảo kiếm cũng không thu được mà ngậm uất ức rời đi lại không phải phong cách của hắn hai con người hắn láo liền rồi rời lên người huyết ma phần thân hắn đánh không lại huyết ma chân nhân nhưng dự trừ một cái phần thân của đối phương cũng không thành vấn đề dù sao một trại một thì cơ hồ tình cờ cảnh đỉnh phong cường giả cũng có thể không ai có thể giết được hắn Xệt. Hồ Quang lóe lên, đem huyết ma phần thần bao bọc vào bên trong. Huyết mà phần thần là một đại trợ thủ của huyết ma chân nhân. Chiến lực đã rất gần với huyết ma chân nhân, nhưng tranh lệch vẫn là tranh lệch. Dưới sự ứng phó toàn lực của Trương Huyền, huyết mà phần thần bị chém rất thê thảm, kêu gào liên tục. Nếu không phải nó có sinh mệnh lực tương liên với huyết ma chân nhân, không sợ bị phanh thây, thì nó đã sớm chết trên tay của Trương Huyền rồi tức chết ta. đang trên đường đuổi theo diệp trần, huyết mà trần Nhân nghe được tiếng kêu thảm thiết của huyết mà phân thân, thì lửa giận của hắn càng bốc lên điên cuồng. huyết khí trùng thiên của hắn bùng lên, khiến cho bùn đất trên đỉnh đầu hắn cũng bị đục ra một cái đại động. trước hết giết đến tiểu tử kia, rồi lại xử lý tên này. sau khi phần rõ trước sau, huyết mà trần nhân liền nhịn xuống ý niệm muốn giết trường huyền. Tiếp tục đuổi theo Diệp Trần Huyết mà chân Nhân Cứu ta Ở phía trước Thì quỷ đạo Nhân đang rất sợ hãi Bởi vì đối mặt với tử vong mà sợ hãi Hắn tùng hoành nam chất vực đã nhiều năm Người khác đều nói Hắn tàn nhẫn đáng sợ Nhưng có mấy ai biết Hắn lại cực kỳ sợ chết Từ một người chết trở lại thành một người sống Cho nên hắn rất quý trọng Tính mạng của mình Nhìn về tên sắt sát tình trẻ tuổi Diệp Trần kia, đang thúc giục kiếm ý chém xuống. Hắn cơ hồ đã quẳng đi tất cả tạp niệm. Trong mắt hắn chỉ còn lại đôi mắt lạnh lùng và đầy khinh thường của Diệp Trần đang nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn cực độ sợ hãi, ngay cả linh hồn cũng run rẩy Người được xưng là thi quỷ, hôm nay ta liền cho người thực sự biến thành quỷ. Tình ngân kiếm vẽ lên một hình vòng cung. Một đoá thành liền cỡ lớn nắm tay xé rách không khí Cực tốc xuyên qua trước mặt thi quỷ đạo nhân Rồi từ sau đầu hắn lộ ra Khí tức sinh mệnh trong mắt thi quỷ đạo nhân lập tức biến mất Oanh một tiếng ngã xuống mặt đất Tiểu tử, ta sẽ lột ra ngươi Huyết mà Trần Nhân đuổi theo tới nơi giơ tay lên, nắm đạo huyết hồng như tờ lụa bắn ra Diệp Trần quay người giơ kiếm lên ngăn cản Phanh Mấy đạo huyết sắc kia liền tan rã. Diệp Trần lui lại ba bước Ô, tiểu tử người không tệ Lại có thể ngăn được một kích của huyết ma chân nhân Huyết ma phần thần cực kỳ khó giết Trường huyền một bên vừa công kích nó Một bên vừa quan sát tình huống của huyết ma chân nhân bên kia Khi thấy Diệp Trần có thể ngăn trở một kích của huyết ma chân nhân Hắn cũng có chút kinh ngạc. Thúc dục Trần Nguyên đánh tàn huyết khí bán trên tình ngân kiếm. Diệt Trần dương mặt lên, nói Huyết ma Trần Nhân, đừng quá tự đề cao bản thân. Thời đại của ngươi đã sớm qua rồi. Hảo, ta liền cho ngươi biết hậu quả của sự cuồng vọng tự đại. Ngày tháng sau này của ngươi sẽ ở trong sự thống khổ mà trải qua. Ngươi đắc tội huyết ma Trần Nhân ta, muốn chết. Cũng rất khó. Huyết mà Trần Nhân giận quá cười lớn lên. Chữ vật linh dưới lóe lên tia sáng âm u. Một vật màu huyết hồng xuất hiện trên tay hắn. Vật này đằng trước thô dày. Nhưng ở phía chuôi lại mỏng như lụa. Có thể tự động múa may như một cái xúc tua. Tiểu tử thứ... chết đi cho ta. Vật trông giống như cây gậy này chính là một kiện trùng phẩm bảo khí. Mấy sợi tua giống như xúc tua, lìa, lúc xẹt qua không khí đều phát ra tiếng ô ô quỷ dị theo chân nguyên của huyết mà Trần Nhân quán chú vào cây gậy này liền tỏa ra vầng sáng huyết sắc, chung chung điệp điệp hướng Diệp Trần đánh tới thật quỷ dị lại có thể ảnh hưởng tới tâm thần ta trong mắt Diệp Trần híp lại âm thanh ô ô do xúc tua tạo thành khiến hắn có chút kiên kỵ Phải biết rằng kiếm ý hiện giờ của hắn đã có thể xem như cảnh giới đại thành, tạp niệm không sinh, vạn tà bất xâm. Từ đó có thể thấy thành tựu của huyết ma chân nhân trên con đường ma đạo là tuyệt đối đáng sợ. loại bỏ tạp niệm, Diệp Trần đưa kiếm lên ngăn trở công kích của huyết ma chân nhân. Oanh. Cây huyết sắc côn này so với kim loại còn nặng hơn nhiều. Tình ngân kiếm đánh lên nó giống như đánh lên một tòa núi kim loại. Lực phản chấn quá mãnh liệt, khiến Diệp Trần không tự chủ được, phải lùi về sau 10 bước. Mà huyết mà Trần Nhân cũng bị buộc lùi lại ba bước. Hả? Một kích toàn lực của ta trạng thái bình thường mà hắn chỉ lùi lại vẻn vẹn có 10 bước. Hơn nữa là do ta có trung phẩm bào khí chiếm ưu thế. Huyết mà Trần Nhân kinh sợ nhìn về phía Diệp Trần. Hắn ở trạng thái bình thường. Diệp Trần không phải cũng đang ở trạng thái bình thường ngạnh tiếp công kích của hắn sao? Nếu song phường đều có bảo khí tương đương, hắn không tự tin có thể bức Diệp Trần lùi được 10 bước như lúc này. Mặc dù mỗi bước của Diệp Trần đều đem mặt đất dẫm nát. Ngươi, cũng tiếp ta một kiếm! Trần phải Diệp Trần đạp mạnh xuống đất, tay cầm kiếm đâm thẳng tới. Sử xuất ra, cổ phòng tiệt sát đã lâu chưa sử dụng. Không hay Huyết mà Trần Nhân nhìn ra Một kiếm này ẩn chứa tuyệt sát ý cảnh Trong tuyệt sát ý cảnh Ẩn chứa rất nhiều ý cảnh khác Như tốc độ, không gian Một kiếm xuất ra Lì khiến đối phương rơi vào ảo giác Rõ ràng kiếm đã tới ngay trước mặt Nhân vẫn cho rằng Nó ở rất xa Hống Ít hầu của huyết ma Trần Nhân phồng lên Trần Nguyên ngừng tụ ra Một cái đầu lâu hư ảo đầu lâu theo tiếng hét của huyết mà trần nhân cũng đồng thời phát ra một cái sóng âm đáng sợ sóng âm hiện lên màu xám đen như một ngọn sóng hướng bốn phương tám hướng tràn đi lại là loại sóng âm này diệp trần từ trên tay thì quỷ đạo nhân đã từng kiến thức qua loại sóng âm này cho nên hắn nhanh chóng dùng thanh liên trần nguyên bảo hộ toàn thân thật nghiêm ngặt để tránh bị sóng âm làm bị thương. Ông. Tốc độ của sóng âm do huyết ma chân nhân phát ra Còn vượt qua mấy lần vận tốc âm thanh Ngay cả bùn đất rất cứng rắn Cũng bị chấn động liên hồi Rồi tan vỡ từng mảng Nếu nói về lực sát thương Thì thi quỷ đạo nhân thi triển ra sóng âm Căn bản không thể cùng với sóng âm huyết ma chân nhân phóng ra lúc này được Nơi này không nên ở lâu tẩu vi thượng sách Phạm vi sóng âm ảnh hưởng rất rộng Khoảng cách từ trường huyền tới chỗ của hai người Diệp trần cũng chỉ có vài trăm mét, nên cũng bị sóng âm chấn cho khí huyết sôi trào, lồng ngực bị đè ép khó chịu. Nếu lại bị chấn thêm mấy lần nữa, thì trước huyền cũng không dám chắc, bản thân hắn có tránh khỏi bị nội thương không nữa. Hắn liền bỏ qua việc đánh giết huyết mà phân thân, huyết Quang đã ảm đạm rất nhiều trước mặt, mà hướng một cái thông đạo gần đó chạy đi huyết mà trần nhân lúc này đã xem diệp trần là đại địch cho nên trương huyền bò chạy hắn cũng không thèm để ý huống chi để ý thì thế nào muốn đuổi theo giết trương huyền thì hắn phải xử lý diệp trần trước mà một kiếm vừa rồi của diệp trần đã khiến hắn cảm nhận được uy hiếp cũng may lúc trước hắn đã từng lấy đại huyết mà giải thể đại pháp trao đổi quỷ hống bí tịch về âm ba quỷ tướng so với thì quỷ đạo nhân Thì huyết mà Trần Nhân đã tu luyện quỷ hống, bí bí tịch, đã tới trình độ phi thường cao, chỉ kém một chút so với âm ba quỷ tướng. Tình cực cảnh đỉnh phong cường giả dưới một tiếng hống này cũng đều muốn thổ huyết thụ thương. Nhưng không hiểu vì sao Diệp Trần lại không hề có việc gì, ngay cả sắc mặt cũng không hề biến hòa. Nói về độ tinh thần của chân Nguyên, cường giả tình cực cảnh có thể siêu việt ra rất ít.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 Bước vào tinh cực cảnh trung kỳ, chân nguyên của Diệp Trần so với lúc đánh bại thi quỷ đạo nhân lần trước, tinh thuần hơn không chỉ gấp đôi. Cho nên dù tiếng hống của huyết mà Trần Nhân có lợi hại hơn nữa, cũng khó mà làm bị thương Diệp Trần được. Ma khiếu tang phong bổng Cây huyết cồn trong tay huyết mà Trần Nhân đột ngột từ dưới mặt đất mọc ra, trên thần nó tỏa ra hỏa diễm phừng phừng phía trên đám hỏa diễm ngừng tụ ra từng đoàn từng đoàn huyết hồn khô lâu khô lâu rậm rạp chẳng chịt đem cả cây huyết côn đều bao phủ vào trong đồng cùng há miệng già liên tục gào thét ầm ầm huyết sắc cồn xé rách không gian giữa hai người mạnh mẽ lao đi sát chiêu thật lợi hại thiên toái vân điện quàng bạo phát Trên người Diệp Trần bốc lên một ngọn lửa màu xanh. Một kiếm này đánh ngay chính giữa huyết côn. Grit! Sóng sùng kích trong sát na bạo phát ra. Tình ngân kiếm trong tay Diệp Trần trong sát na đó cũng thoáng vặn vẹo như gợn sóng. Không xong tình ngân kiếm gần tới cực hạn rồi. Hạ phẩm bảo khí tùy cứng cỏi có thể thừa nhận được chân nguyên quán trú vào. Nhưng từ lúc tình ngân kiếm đi theo Diệp Trần tới nay, Đã trải qua không ít tràng chiến đấu, trong đó cũng không thiếu lần khổ chiến. Huyết chiến giống như lần trước đấu với hàn băng đao là một lần chuyển bại thành thắng của hắn. Nhưng bây giờ đã khác. Theo Diệt Trần bước vào tình cờ cảnh trung kỳ, Trần Nguyên càng thêm tinh thuần, càng thêm mạnh mẽ. Tình ngân kiếm bản thân đã thừa nhận không ít áp lực, cộng thêm giao thủ mấy lần với tên ác ma, huyết ma chân nhân, hùng rành vàng dội này. Tình ngân kiếm rốt cuộc đã có chút dấu hiệu bị tổn hại. Huyết mà Trần Nhân cũng nhìn ra tình huống của Diệp Trần, nên hà hả cười, nói Tiểu tử bảo khí cũng là một phần thực lực, chịu chết đi. Oanh! Cầm huyết côn trong tay, huyết mà Trần Nhân liên tục đập tới Diệp Trần. Mỗi một gậy đều như lôi đình vạn quân, lực lượng khủng bố. Buộc Diệp Trần phải cùng hắn cứng đối cứng Thành liên hóa khí Thành liền hư ảo liền xuất hiện Trên trầm đạo kiếm khí vùn vụt bắn ra như gai nhím Vô dụng Phá cho ta Huyết mà Trần Nhân làm sao bỏ qua cơ hội tốt Huyết sắc cuồn trong tay hắn điên cuồng càn quét Kiếm khí còn chưa tới gần Đã bị đánh nát bấy thành hư vô Đoạn Xíu bước ra một bước huyết ma trần nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt diệp trần khoảng 5 bước một gậy nện xuống crack tinh ngân kiếm hiện ra một tiếng nứt sau đó thành âm nứt gãy liên tục vang lên sau một khắc đã biến thành trăm ngàn mảnh vỡ tinh ngân kiếm toái ha ha ha kiếm khách mất kiếm nhìn ngươi làm sao có thể chống lại ta Huyết mà Trần Nhân vô cùng vui vẻ, hắn tùng hành nam chắc vực nhiều năm, chiến đấu với kiếm khách không ít, nên hắn biết rõ kiếm khách một khi mất kiếm, chiến lực tối thiểu giảm đi hai thành. Đặc biệt là kiếm ý, kiếm ý cần phải có kiếm mới có thể phát huy ra uy năng lớn nhất. Mất đi kiếm, kiếm ý cũng gần như đã bị phế bỏ, tối đa chỉ có thể làm gia tăng một chút lực công kích của chân nguyên mà thôi. Huyết quang sẽ rách không khí bổ về phía Diệp Trần. Cái xúc tua kia còn đáng sợ hơn. Dù huyết sắc cồn không nện trúng Diệp Trần, mà chỉ cần bị cái xúc tua đó xẹt qua một chút, cũng có thể rơi đầu. Giờ phút này kiếm đã mất. Diệp Trần muốn cách không tiếp được công kích của huyết ma chân nhân cũng không dễ dàng chút nào. Xẹt xẹt xẹt. Thần sắc Diệp Trần lạnh lùng, hai tay hoa lên, bà đạo thành liền kiếm khí cách không bắn ra cái gì có thể nội phát kiếm khí huyết sắc công trong nháy mắt đã đem hai đạo kiếm khí trồn vùi còn lại một đạo vẫn tiếp tục công kích tới huyết ma trần nhân diệt huyết ma trần nhân nghĩ rằng kiếm khí nội phát sẽ không quá lợi hại nên dùng hai tay muốn chống đỡ kiếm khí máu tươi tung tóe huyết ma trần nhân rên lên một tiếng hảo tiểu tử Đợi ta bắt được ngươi Sẽ cho người chết không được tử tế Tay trái hắn Lòi cả xương trắng Một đạo thanh liền kiếm khí kia của Diệt Trần Vô cùng sắc bén Chẳng những đem hộ thể chân nguyên của huyết ma chân nhân Chấn nát Mà còn cắt nát huyết nhục trên bàn tay của hắn Nếu huyết ma chân nhân Cẩn thận một chút Thì cho dù dùng tay không tiếp đạo kiếm khí đó Cũng không đến mức thụ thương Vấn đề là Hắn lại cho rằng Đạo kiếm khí đó giống như kiếm khí bình thường Thành lên kiếm khí có hạn Cho dù toàn bộ kích phát Cũng rất khó làm hắn trọng thương Xem ra phải vận dụng Thành Trung phẩm bảo kiếm vừa nãy lấy được rồi Hy vọng nó không phải là một cái phế phẩm Diệp Trần rất lo lắng Lo lắng lại gặp phải một kiện phế phẩm Không chịu nổ chân nguyên quán chú Nếu như vậy chỉ hắn Cũng có thể lui lại Hắn còn không tự đại tới mức có thể dùng tay không chống lại huyết ma chân nhân Chữ vật linh giới lập lè Thành bào kiếm đỏ như nhàn thạch kia liền xuất hiện trong tay Diệp Trần Huyết ma chân nhân cũng ép tới đánh ra một côn Tay nắm chặt chuôi kiếm Diệp Trần vùng chiều ngành đón Crack Nhàn thạch đỏ như máy bạo toái Vô số đá vụn bắn ra khắp nơi Ông... đột nhiên một tiếng kiếm ngân vang lên một vầng sáng tàm sắc chói lòa tỏa ra khiến đôi mắt của diệp trần và huyết ma trần nhân cũng nhất thời bị lóa thành bảo kiếm này phát xạ uy áp còn mạnh hơn bảo khí bình thường ba lần đáng chết thành trung phẩm bảo khí này không tầm thường cho dù không phải thượng phẩm bảo khí thì cũng còn kém không bao nhiêu Huyết mà Trần Nhân nhìn không ra được thực hư của thanh bảo kiếm trong tay Diệp Trần, cho nên hắn oán hận, công kích càng mãnh liệt hơn. Diệp Trần đảo mắt nhìn, bảo kiếm này có phong cách cổ xưa, vầng sáng tàm sắc vừa rồi chính là lúc rút kiếm tỏa ra. Vầng sáng tàm sắc này có chút đặc thù, giống như da điệp lên nhau, không phải dung hợp với nhau mà phân thành từng tầng rõ ràng. Ô... Là ba chơi kiếm Diệt Trần kinh ngạc Nhưng tình hình trước mắt không cho hắn Có nhiều thời gian nghiên cứu kỹ Ngón tay hắn khẽ vuốt Kiếm quang màu xanh sẫm phóng lên trời Đón đỡ công kích của huyết ma chân nhân Trung phẩm bào kiếm lôi thuộc tính Bên trong còn có hai thanh Diệt Trần cuối cùng cũng biết chuyện gì xảy ra Trong vỏ kiếm này lại có ba thanh kiếm Hiện tại hắn rút ra chỉ là một thanh trong đó Nhưng cái này cũng không đáng chú ý, trọng yếu là bảo kiếm này cũng không phải phế phẩm, nếu không cũng không thể nào ngăn được một kích toàn lực của huyết ma chân nhân. Thiên Toái Vân cầm bảo kiếm màu xanh sẫm trong tay, dựa chân vận chuyển chân nguyên bổ ra một kiếm Thiên Toái Vân, ẩn chứa lôi vần ý cảnh. Hết chương 344, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. bạn đang nghe truyện audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư truyện được phát trên website truyện audio vv bro người đọc vv chương ba khủng hoảng liệt sát không khí bạo loạn một đạo kiếm quang to gần nửa mét đánh ra uy năng so với thiên lôi còn hung mãnh hơn mấy lần khiến trần nhân sinh đều cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng Đối mặt với kiếm quang lôi đỉnh này Huyết mà chân nhân không khỏi hoảng hốt Hắn căn bàn không kịp né tránh Cho nên đành phải vận chuyển chân nguyên tới cực hạn Vùng một côn lên nghênh đón Huyết hồng sắc cùng lôi quang chạm vào nhau Không khí đột nhiên như bị rút đi Phạm vi vài trăm mét xung quanh rơi vào tình trạng chân không Ngay cả huyết mà phần thần đang muốn tiến tới đánh lén Cũng như bị hãm vào trong vũng bùn Âm uhm phảng phất như có hơn 10 đạo thiên lôi tập hợp cùng một chỗ bạo phá, lực trùng kích với tốc độ còn nhanh hơn tốc độ âm thanh phần tán ra bốn phía. Lực phá hoại khủng bố như vậy đủ cho bất kỳ một tinh cờ cảnh cường giả nào đều phải kinh sợ. Bởi vì một kích của hai người dưới nền đất liền xuất hiện một cái hố to hơn ngàn mét, rộng chừng hai ba trăm mét. Toàn bộ nhàm thạch bụi đất bên dưới đều bị chấn thành bụi phấn bày tán loạn khắp nơi không thể không nói vận khí của huyết mà phần thân rất kém nó một mực chăm chú vào diệp trần muốn tìm cơ hội ra tay đánh lén nhưng không ngờ cơ hội còn chưa tới thì nó đã tòi mạng nếu nói lực trùng kích vừa rồi là 10 thì huyết mà phần thân chỉ có thể thừa nhận được tối đa là 8 cho nên nó trực tiếp bị chôn vùi thành hư vô trong động tĩnh này địa điểm hai người giao thủ từng đạo lưu xà không ngừng bắn ra đám lôi xà này to chừng cánh tay người lớn dài mấy chục thước có đạo thô to cỡ eo người dài tới mấy trăm mét trong không gian chỗ này đều do đám lôi xà này chiếm cứ mỗi một đầu lôi xà đánh xuống không khí như bị xé rách trên mặt đất liên tục xuất hiện từng vết cháy đen dài từ vài chục thước đến vài trăm mét Phốc, trước ngực huyết ma trần nhân là một mảnh cháy đen Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi Cố gắng bay ra ngoài Cường đại quá sức tưởng tượng Một thành trung phẩm bảo kiếm Có thể tăng phúc được 3-4 thành lực công kích Lôi vân ý cảnh của ta Kết hợp với thành trung phẩm bảo kiếm Lôi thuộc tính này Lại đem lực công kích nâng lên một tầm cao mới Đạt tới trên 4 thành Quan trọng hơn là Dùng thanh bảo kiếm này thi triển thiên toái vân Khiến cho ta có cảm giác Như cá gặp nước Rất thoải mái Một khi cảm giác không tự nhiên lúc trước Đều bị thanh trừ không còn Một khi ra tay là như nước chảy thành sông Dùng hợp tới thức thứ 7 Diệp Trần hít sâu một hơi Thiền Toái vần dùng hợp tới thức thứ 7 Dựa theo phán đoán của hắn Cũng tương đương với uy lực Thành liên kiếm pháp thức thứ 8 Hơn nữa còn là uy lực 10 phần Của thanh liên kiếm pháp thức thứ 8 Thành liên phát nha. Nói về chiều thức và ý cảnh Thành tựu của Diệt Trần trên thiên Toái vân Đủ để có thể tranh phong với cường giả tinh cực cảnh đỉnh phong Khoảng cách tới mục tiêu hắn sừng bá tinh cực cảnh Cũng gần thêm một bước Làm sao có thể Chiến lực của hắn như thế nào lại đột nhiên tăng nhiều như thế Dù cho có trùng phẩm bảo khí hỗ trợ Cũng không thể nào lợi hại như vậy được Huyết ma Trần Nhân tuy rằng tránh được một cách chính diện của Diệt Trần nhưng hắn lại bị lực lượng lôi xả kia kích nát hội thể chân nguyên làm cho bị tổn thương không nhẹ huyết ma phân thân ngưng bất chấp việc điều dưỡng thường thế huyết ma chân nhân từ trong chữ vật linh giới lấy ra một hạt trâu màu huyết hồng rồi nghiền nát nó huyết vụ tràn ngập một đạo nhân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình chính là một cái huyết ma phân thân Chỉ có điều cái huyết mà phần thân này đẳng cấp không thể nào so bì được với cái huyết mà phần thân vừa rồi. Nó chỉ tương đương một thượng vị huyết mà sơ kỳ. Chiến lực cũng chỉ có thể so với một cường giả tinh cực cảnh bình thường mà thôi. Huyết mà Trần Nhân tung hoành nam chắc vực nhiều năm, không phải chưa từng bị đánh chết huyết mà phân thân. Đối với hắn, huyết mà phần thân bị diệt cũng rất đau lòng, nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn, bởi vì hắn có thể đem thượng vị huyết ma Luyện chế thành huyết ma châu Hiện tại trong chữ vật linh dưới của hắn Còn 3 viên huyết ma châu Bóp nát 1 viên Liền có thể ngưng ra Một cái huyết ma phần thân mới Sẵn sàng cho hắn thi triển đại huyết ma Giải thể đại pháp Trà thâm làm trường kiếm vào vỏ Diệt trần dựa vào cảm ứng Rút thanh bảo kiếm thứ 2 ra Đây là một thanh sắc trường kiếm Là một thanh trung phẩm bảo khí Mộc thuộc tính vầng sáng tỏa ra không hề lăng lệ ác liệt nhưng lại rất cứng cỏi giống như cỏ dại trên hoang nguyên sinh sinh bất tức lôi thuộc tính trùng phẩm bảo kiếm phù hợp với thiên toái vân mộc thuộc tính trùng phẩm bảo kiếm phù hợp với thanh liên kiếm pháp thử uy năng trước xem sao Thành sắc trường kiếm vừa vào tay thanh liên trần nguyên trong cơ thể diệt trần liền có cảm ứng vì diệu đó là dấu hiệu thuộc tính vô cùng phù hợp Diệp Trần cũng không cảm thấy kinh ngạc mấy. Thành liên kiếm quyết là công pháp kiếm khách tu luyện vừa đúng là mộc thuộc tính. Cho nên trong tất cả các thuộc tính, thì mộc thuộc tính là hợp với Diệp Trần nhất. Thành liên khai sơn! Giờ cao trường kiếm, Diệp Trần đánh xuống một kiếm. Đại địa dạn nứt, thành liên kiếm quang đem địa phương trống rỗng nơi này chém thành hai nửa, trùng kích tới huyết mà Trần Nhân đại huyết ma giải thể đại pháp phá cho ta huyết ma phần thần đột nhiên nhỏ lại một vòng huyết quang điên cuồng hội tụ lên người huyết ma thực uy thế còn đáng sợ hơn tiểu huyết ma giải thể đại pháp nhiều trên thực tế tiểu huyết ma giải thể đại pháp nhìn như lợi hại nhưng lại có không ít chỗ thiếu hụt đơn cử một cái là không cách nào làm gia tăng chiến lực của tinh cực cảnh cường giả trên phạm vi lớn dù sao Huyết mà chân Nhân cũng chỉ là một tình cực cảnh đỉnh phong cường giả. Hắn tự sáng tạo ra võ học thì làm sao có thể hoàn mỹ vô khuyết. Mà đại huyết mà giải thể đại pháp lại không như vậy. Võ kỹ này là huyết mà Trần Nhân ngẫu nhiên thu được. Phẩm cấp không phải là địa giai cao cấp mà là địa giai đỉnh cấp. Không có đại huyết mà giải thể đại pháp thì huyết mà Trần Nhân trong đám cường giả tinh cực cảnh cũng không được tính là quá mức lợi hại. Và cũng không có được uy danh như hiện nay Huyết hồng hỏa diễm hừng hực thiêu đốt Hỏa diễm như có linh tính Liên tục ngưng tụ ra từng đoàn từng đoàn khô lâu Những cái khô lầu này to như vại nước Âm âm đánh tới chỗ kiếm quang Âm âm Cả không gian nơi này triệt để sụp đổ Kinh khí như vòi rồng phóng lên trời Xé tàn tầng tầng thông đạo phía trên Không ít tình cờ cảnh cường giả bị vạ lây Nhẹ thì bị thương Nặng thì bị kinh khí xé thành mảnh vụn Chết bất đắc kỳ tử Ai đang chiến đấu mà có động tĩnh khủng bố như vậy? Hình như là huyết ma chân nhân Chẳng lẽ hắn đang quyết đấu với huyết kiếm khách? Ờ, có lẽ, có lẽ là vậy Trong loạn toán cường này Chỉ sợ chỉ có huyết kiếm khách là có thể chống lại huyết ma chân nhân Hai người đều là người nổi danh cực hung ác. Động tĩnh thực sự quá lớn. Những người cảm ứng được đều biết rằng đang có hai tên cường giá tinh cực cảnh đỉnh phòng giao thủ. Bất quá bọn hắn không thể nào ngờ được đối phủ của huyết ma chân nhân lúc này không phải là huyết kiếm khách mà bọn chúng nghĩ. Huyết kiếm khách nhíu mày. Hai người đang giao thủ kia là một. Một là huyết ma chân nhân. Còn một có thể là một lão ngoan đồng Tiềm tù nhiều năm nào đó Có ý tứ Không biết Nam chắc vực từ lúc nào Đã xuất hiện thêm một cao thủ đứng đầu như vậy Thần hình huyết kiếm khách lóe lên Nhanh chóng hướng tới chỗ giao chiến Người trẻ tuổi kia thực lực quá khủng bố Ngay cả huyết mai chân nhân Cũng không làm gì được hắn Bảo khí ở trong loạn toán cường này còn rất nhiều Không cần phải đi trêu chọc bọn hắn trường huyền nghe được động tĩnh sau lưng thì không khỏi tặc lưỡi thầm nhủ có đại huyết mà giải thể đại pháp tăng phúc huyết mà trần nhân cuối cùng cũng ngăn chờ được một kiếm của diệt trần lúc này hắn đang rất dò dự nếu tiếp tục dây dưa với diệt trần thì có đáng giá hay không hắn tùy tự phụ nhưng còn chưa tự phụ tới mức vô tri giết một cường giả tinh cực cảnh đỉnh phong khó càng thêm khó xác xuất thành công còn không tới bảy thành muốn giết diệt trần Không phải cứ nói là được. Có thể đảm bảo bản thân không bị thương là tốt lắm rồi. Quả nhiên, mộc thuộc tính trùng phẩm bảo kiếm mới là thích hợp nhất với ta. Một triệu thanh liên khai sơn liền có thể chống lại một kích toàn lực của huyết ma chân nhân. Hết trường 335, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.